các bạn thân mến. Qua cơn nguy biến, Lea vui mừng khi nhận được điện thoại của bà Rose. Đây thực sự là một niềm vui lớn đối với gia đình. Còn Sac sau những gì chứng kiến và trải qua, cậu bé hiểu hơn nỗi đau mất mẹ và bắt đầu có những phản ứng mạnh mẽ dữ dội đối với bọn Đức. Không khí chiến tranh ngày một lan tràn trong thủ đô Paris. Không một người dân Paris nào là không biết thành phố của họ những ngày sắp tới Thậm chí những giờ sắp tới sẽ được giải phóng hay bị phá hủy. Một số người tích cực chuẩn bị, nhưng một số đông thì quyết tâm không bước chân ra khỏi cửa và chờ quân đức rút lui sẽ biểu thị niềm vui của mình. Với lìa thì cô luôn trong tâm trạng giữa oán hận và sợ hãi giữa phục thù và lãng quên. Nàng chuyển từ trạng thái này sang trạng thái kia với tốc độ chóng mặt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 Hai chàng trai chạy về phía quảng trường Dauphine, còn hai anh em Piero, thì đi qua phía sau ổ chứng ngại. Piero vẫn dắt xe đạp. Cô không nên đi như thế dễ sẽ bị đạn lạc lắm, trông kìa. Trên bến Thanh, một người đàn bà vừa ngã xuống, bị thương, chị ta lết tới nấp sau một thân cây từ phố grand auguin xuất hiện hai chàng trai mặc blue trắng khiêng theo một cái cáng và một cô gái cũng trang phục màu trắng hua lên lá cờ chữ thập đỏ không chú ý tới đạn bắn họ bế người bị thương lên và chạy về bệnh xá tạm thời của bác sĩ Dupre. chúng ta đi theo đường nhỏ cho bớt nguy hiểm ở đường xa Hoa, không khí hoàn toàn yên tĩnh những người ffi Đứng gác trước một tòa biệt thự cũ thế kỷ thứ 18 Đấy là sở chỉ huy của một thủ lĩnh kháng chiến Piero lên tiếng vẻ quan trọng của người nắm được tình hình Anh phải giúp em tìm cho được Franchard Cái đồ đĩ ấy à? Lea đứng lại sừng sốt vì lời chửi thẻ ấy Cô có biết cô yêu cầu điều gì không? Piero nói tiếp Giúp cho việc cứu thoát một kẻ hợp tác với địch Một tên phản bội đất nước à Đủ rồi Frank không phải là một kẻ hợp tác với địch Cũng không phải là một con đĩ Chị ấy chỉ là một cô gái tội nghiệp Đã dại dột yêu say mê một người Đức Trong lúc hai nước Pháp Đức đang có chiến tranh Như thế không đáng bị bắn đâu Bị bắn thì có lẽ là không Nhưng bị cạo chọc đầu và bỏ tù thì có đấy Cạo chọc đầu à, anh điên à, em thà chết còn hơn bị cạo chọc đầu. Tóc sẽ mọc lại thôi, Piero cười khẩy Anh ta khéo léo tránh cái tát của Lea. Từ phố xanh Angredesa, vọng lại tiếng cười, tiếng vỗ tay, tiếng kêu la. Đám đông xô đầy một người đàn ông chạc 50 tuổi, đầu cạo chọc, bị người ta lột mất quần. Trông ông ta thật thảm hại và lố bịch Với đôi tết có nịt Một chiếc bị thùng lỗ Tay ôm quần và giày Sau lưng ông ta Một cô gái ục ịch Đầu cũng cạo trắng héo Với một hình chữ thập ngoặc Vừa đi vừa khóc xướt mướt Lea xấu hổ hết chỗ nói Còn Piero thì cúi đầu Cả hai đứng im lặng một lúc lâu Piero nắm vai của em họ Đi vua khoc ruot muot lea xau ho het cho noi con piero thi cui đau ca hai đung im lang mot luc lau piero nam vai cua em ho đi chung ta đi tìm cô ấy Chúng ta sẽ đến sở chỉ huy của đại tá Rôn. Nhưng không bao giờ họ đi được tới đấy. Mới đến gần ụ chướng ngại ở ngã tư lộ xanh Michel và đại lộ xanh Jackman. Mệnh danh là ngã tư tử thần. Một quả lựu đạn từ mái nhà ném xuống nổ vang trước mặt họ. Lea đi phía sau một ít cảm thấy bị tước ở đầu. Như trong một bộ phim quay chậm, nàng thấy Piero bay lên rồi ngã xuống một cách mềm mại. Những người mặc quần áo trắng quay tiếp xung quanh họ. Bầu trời u ám trao đào và cây cối hai bên đường nhảy nhót quanh người nàng. Xong rồi, chẳng sao hết, cô có thể về được rồi. Lê ngồi dậy hơi choáng váng. Người thầy thuốc trè giúp nàng bước xuống khỏi bàn cấp cứu. Nét mặt ông ta căng thẳng và mệt mỏi. Người tiếp theo. Một người đàn ông bị thương ở bụng được đặt nằm trên bàn. Thế anh họ của tôi đâu Tôi không rõ Người thầy thuốc đáp Cô hỏi ở phòng ngoài ấy Mãi tới chiều tối Trong chiếc áo dài vấy máu Và cái băng to tướng ở trên đầu le thơ thần trong các hành lang bệnh viện Để tìm Piero Không ai cho nàng biết Anh ra thế nào rồi Không tìm thấy đâu những người y tá trước đây Chờ anh đi Mai cô hãy quay trở lại Đâu đâu người ta cũng bảo nàng như vậy Nàng đành đau đớn rời khỏi bệnh viện. Thượng Hải nỗi sầu dĩ của nàng, một viên cảnh sát đeo băng tay FFI dẫn Lea đi qua các dãy hầm chữ chi trong sàn nhà thờ Đức Bà tới đường xanh sắc, chỗ sẽ qua phố La Huisset. Một người FFI khác đưa nàng tới tận ngôi nhà trên đại lộ Saint-Michel. Tám giờ sáng, Laura chạy như một cơn lốc vào buồng Lea. Họ đến rồi, họ đến rồi. Bị đánh thức đột ngột, lia bật dậy, run rẩy. Ai? Quân đội lực lét, họ đến rồi. Ở cửa ô, ọc Chị dậy đi, chúng ta đi ra đấy. Chị thế nào, bị thương à? Không sao đâu. Em có tin gì về Piero và Franchise không? Không, em nghĩ là chị biết tin chứ. Không đáp, lia ngồi khóc. Chị đừng khóc nữa, chúng ta sẽ đi tìm họ. Đi đi, chị dạy đi. Chúng ta đi xem quân Leclerc diễu hành. Một phi phi, như bây giờ người ta gọi những người FFI chạy ao vào báo tin. Họ đã ở đường xanh rác rồi. Nói xong anh ta đi ngay. Chị nghe thấy chưa? Họ đã ở đường xanh rác nhanh lên. Chị chắc là anh ấy chết rồi. Chị bảo ai chết? Anh ấy chết rồi. Chị bảo là anh ấy đã chết rồi, nhưng mà ai chết chứ? Piero! Piero à? Có tiếng gõ cửa phăng bước vào. Đừng đứng trước cửa sổ như thế. Anh vừa nói vừa đầy Loro vào giữa phòng, dễ bị đạn lạc lắm. Anh có tin gì về Piero không? Lea đứng dậy hỏi. Tôi đã đến nhiều bệnh viện, không một người bị thương nào từ khu Latin đưa về có những dấu hiệu phù hợp với ông anh họ của chị cả. Nhưng rốt cuộc, chết hay sống thì anh ấy cũng phải ở đâu đó chứ? Có việc gì thế? Loro hỏi. Hôm qua, Lea và ông anh họ bị thương ở ngã tư tử thần. Chị Lea được đưa vào bệnh viện, còn Piero thì không có tin tức gì hết. Cả ba người ngồi im lặng một lúc lâu mấy ngày nay frank đã thay đổi nhiều cậu ta như trở nên chín chắn không còn vẻ trẻ thơ vô tư lự sau khi nhìn thấy quá nhiều chàng trai cùng lứa tuổi bị chết kể cả bạn bè lẫn kẻ thù chị chớ lo chúng ta sẽ tìm thấy anh ấy thôi cả ba người đều không ai tin vào điều đó lorer là người lên tiếng đầu tiên quân của tướng leclerc đã tới phố saint jacques rồi chúng ta phải đi xem sao Lea tắm rửa qua loa và tháo băng xa. Chiếc áo xài bị rách và vấy máu không còn mặc được nữa. Frank lục trong tủ áo của bà mẹ và mang tới một chồng áo xài đủ màu sắc. Có lẽ hơi rộng quá đối với cô, nhưng thắt lưng vào thì cũng được thôi. Lea chọn chiếc áo in hình hoa nhỏ trên nền xanh nước biển, tay áo ngắn. Nàng buộc lên đầu một chiếc khăn quàng màu xanh phủ lên trên xài băng và đi dép trắng đế liền. Trời rất đẹp, từ khắp nơi người ta ùa tới đường xanh rác, phụ nữ khoác vội tấm áo choàng ra ngoài áo ngổ, đàn ông không kịp cạo mặt, những bà mẹ trẻ bế con trên tay, bọn nhóc con luồn lách giữa chân người lớn. Các cựu chiến binh 1914 ngực đầy khuôn chương sinh viên thợ thuyền, các cô bán hàng, mọi người chạy tới đón sư đoàn Leclerc. Đường phố xanh xác chỉ còn là một dòng sông mênh mông tràn ngập niềm vui, trên đó chuyển động uy nghi những cỗ chiến xa của đại tá Piot, phủ đầy hoa và cờ, đang bị hàng nghìn bàn tay biếu chặt lấy. Các cô gái trèo lên xe bọc thép ôm hôn binh sĩ bất chấp sự bẩn thỉu của họ. Đám đông cuồng nhiệt hô cánh tay lên, gửi những nụ hôn cho những người chiến thắng, trao con cái cho họ trong tiếng cười, tiếng khóc, tiếng la hét hoan hô nước pháp muôn năm cảm ơn Đời hôn muôn năm hoan hô lorille nhảy lên một chiến xa đặt súng liên thanh và ôm hôn người lái anh ta dẫy nảy lên và cười ngặt nghẽo giữa cảnh huyên náo vui vẻ ấy lia cảm thấy mình xa lạ hầu như hờ hững những gỗ chiến xa với những tên gọi vang dội chạy qua Edouard Pirong. sao? Edouard Pirong à? Đứng trên mũi chiến xa, một sĩ quan mặt có bẩn nhưng dạng sỡ chào đón đám đông. Ánh mắt anh lướt qua lea. Lô Tiếng cây của nàng chìm đi trong tiếng động cơ và tiếng la thét của đám đông. Nàng tìm cách đuổi kịp anh nhưng một cùi tay đụng mạnh vào chỗ đầu bị thương làm nàng đau nhói. Một chàng trai FFI trông thấy và đưa được nàng ra khỏi đám đông. Lea tỉnh lại trong một tiệm cà phê nhỏ trên đường lao huy Cô gái xinh đẹp, cô hãy uống ly rượu này cho lại sức. Rượu ngon đấy, tôi để dành để ăn mừng chiến thắng. Lea cầm lấy ly rượu nhỏ và uống một hơi cạn thứ nước màu ho phách. Rượu sông lên trong miệng và mang lại ngay cho nàng một cảm giác khoan khoái. Không có gì sánh kịp rượu ngon, àc nhắc, để làm hồng đôi má của các cô gái đâu. Cô uống thêm một ly nhỏ nữa chứ? Thế là, lô đã trở về. Trông thấy anh, tim nàng đập rộn sàng, như ở thời kỳ nàng tưởng mình yêu anh. Phải chăng, nàng vẫn yêu? Ngà ngà hơi rượu nàng thấy lòng lâng lâng Tất cả đã kết thúc, những tiếng súng vang lên. Mọi người về nhà đi, chú ý tới bọn bắn súng từ trên mái nhà đó. Đường phố vợi hẳn người đi như có phép lạ, trả le về thực tại. Laurent trở về, nhưng Camille thì đã mất. Nghĩ tới việc phải báo tin đó cho anh, nàng lại cảm thấy như bị ngất. Phải chứng kiến nỗi đau của anh, nàng thấy vượt qua sức mình, mong có ai đó nói với anh thay cho mình. Nàng lấy làm hồ thẹn về sự hèn nhát ấy và đỏ bừng mặt Không một ai khác ngoài nàng có thể nói điều đó với anh Mấy cỗ chiến xa đổ trên sân nhà thờ Đức Bà Nhưng nàng không thấy cỗ Edouard. Một dãy chiến xa trên đạt súng liên thanh Lăn bánh trên đường dọc bờ sông Dân Paris bàn tán về những điều họ chứng kiến Cậu có thấy những vũ khí ấy không? Giá có từ những năm 40 thì đã không thất trận. Cậu tin chắc đó là người Pháp với bộ quân phục như thế hả? Đấy là quân phục Hoa Kỳ, dẫu sao thì cũng thuận tiện hơn xà cạp. Nhưng dù thế nào, người ta cũng không chấp nhận quân phục của chúng ta. Các cần gì quân phục, dù là người Anh, người Mỹ hay người Nga, thì điều quan trọng là họ đã tới đây, đời gôn muôn năm nước Pháp muôn năm. Đi dọc theo đường bờ sông Thở ơ với cảnh chen lấn Người mệt mỏi tới mức không sao Có những ý nghĩ mạch lạc được Trong đồi óc dối Tên rối mù là cả một mớ bòng bong quái gở Lô còn sống Piero ra sao rồi Mình lạc mất cả lô Lẫn Frank Mình phải báo cho hai bà cô Họ có tin tức gì Về Frank không nhỉ Jacques đã có sữa cho ngày hôm nay chưa? Laurent đã trở về Nói gì với anh ấy về Camille nhỉ? Vì sao tất cả đám người kia vỗ tay? À, phải Binh sĩ của Leclerc kìa Laurent ở trong đám họ Còn Frank Scharzer thì ở đâu? Lea đi tới quảng trường Saint Michel Nàng vào nhà Frank Không thấy dấu vết anh ta và Laura đâu cả Trái lại Có cả một tá phi phi Ngồi trong các phòng Nàng cố nói Nhưng trong cơn kích động Họ không nghe gì hết Nàng phải dặn lại đôi điều Vì máy điện thoại trong những ngày sôi đậm vừa qua Vẫn hoạt động Nhưng nay có thể bãi công Trong buồng bà mẹ Frank Nàng tìm được một thỏi son môi Nàng bèn dùng son viết lên Tất cả các tấm gương trong nhà Chị ở nhà hai bà cô, có thể lô răng Françoise và Pierrot, đã về đấy. Chiến xa. Nhiều cỗ chiến xa đã tập hợp lại trên quảng trường San Michel. Một đám đông cuồng nhiệt vây quanh vỗ tay hoan hô ẩm ĩ Lea lách tới một cỗ, trào lên một chiếc bánh xe và trường tới tận đài súng. Ông có biết Trung úy De Aurilla ở đâu Không. Không. Từ sau khi vượt qua cửa ô ốc tôi không thấy ông đại úy đâu cả. giữa cảnh ổn ả, nhiều mệnh lệnh vang lên. Cô xuống đi, chúng tôi sắp tấn công trụ sở thượng viện rồi. Tôi nhờ ông nếu gặp anh ấy, ông nói giúp là Edouard Perron. Đó là tên cổ chiến xa của ông đại úy đấy. Đúng tôi biết, ông nói giúp bà Edouard Perron đang ở Paris tại nhà hai bà cô nhé đồng ý nhưng đáp lại tôi muốn một nụ hôn. Le vui vẻ ôm hôn anh ta. Ông nhớ chứ? Người yêu của cô à? Có một người bạn gái tốt như cô, ông ấy may mắn thật đấy. Xin thề danh sự tôi sẽ không quên đâu, dĩ nhiên là trừ phi tôi bị chết. Ý nghĩ ấy làm Le khó chịu. Dĩ nhiên, nếu anh ta bị chết. Nàng nhảy xuống đất và nhìn các cỗ chiến xa hoạt động. Chúng tiến vào con đường xanh Andre Deja Giữa tiếng hoan hô của đám đông tụ tập dọc các hẻ phố Trước các hiệu buôn cửa sắt đóng kín Trên mấy tấm cửa có ghi bảng phấn Chú ý, cỗ xe FFI, số Có bốn vệ binh ngồi trong đó, hãy bắn vào đó Đoàn xe quàng về phía trái theo hướng nhà hát Odeon Để tiếp tục đi theo đường by -Sty trước đó ở cửa sổ một số nhà phấp phới mấy lá cờ tam tài đứng trước cửa nhà người ta trao đổi cảm tưởng với nhau chấp chấp lo lắng liếc về phía các mái nhà trên đường phố đại học cửa nhà hai bà cô mở toang trong tiền sành lộn xộn một cách khác thường lạy chúa sát lơ nàng nghĩ bụng và nhảy bổ vào phòng thằng bé ngồi trên giường nó đang điềm tĩnh giờ một tập album của mẹ nàng ngày trước Một nụ cười sạng rỡ trên gương mặt nhỏ bé mệt mỏi. Cô đã về à? Cháu rất sợ cô không về. Cháu yêu quý, sao cháu lại có thể nói một điều như thế? Không bao giờ cô bỏ rơi cháu đâu, thế cháu đã ăn trưa chưa, chưa? Rồi, nhưng mà không ngon. Trời đẹp lắm, chúng ta đi dạo chứ cô. Hôm nay thì không được, ngoài đường vẫn còn chiến tranh. Cháu biết, lúc nãy cháu vừa nghe tiếng súng và tiếng người la hét thậm chí bà an vừa đi ra phố vừa khóc có lẽ bà ấy biết piero chết rồi ư Lea nghĩ bụng cô chạy đi gặp bà lisa một lát rồi về ngay nhá nàng tìm thấy bà lisa và bà esten trong bếp nước mắt đầm đìa giờ cháu mới về à bà cô kêu lên sao vậy có việc gì xảy ra thế hai người đàn bà càng khóc rướt mướt họ mở miệng nhưng không nói được nửa lời thế nào thì cũng cho cháu biết chứ Estelle ấp úng cô Franzoser Leah bỗng ớn lạnh Franzoser làm sao có việc gì đối với chị ấy cô ấy bị bắt bao giờ Estelle phát một cử chỉ không biết bà bán sữa ở đường Lơ bác báo cho biết bà Lisa nói một hơi bà Albertine Ra đi ngay lập tức không kịp cầm mũ Giá trong những trường hợp khác Thì ý nghĩ ấy đã làm le mỉm cười Nhưng bà Albertine quên mũ lúc này Là dấu hiệu của một điều gì đó rất nghiêm trọng Thế bà ấy đi đâu? Đi đến quảng trường trước nhà thờ Đã lâu chưa? Có lẽ đã nửa tiếng rồi Cháu cũng đi tới đó bây giờ Hai bà chú ý tới xác lơ nhé Cháu đừng đi, cháu đừng đi Bà Lisa vừa kêu ẩm lên vừa biếu chặt cánh tay Lea. Lặng lẽ, Lea gỡ tay bà và ra đi. Lea cùng bà Albertine đưa thằng bé, con trai Frank Schuster, về ngôi nhà trên phố đại học. Mẹ nó đang bị giữ ở sở cảnh sát. Nàng lại đi ra như thể chạy trốn. Nàng muốn đi một mình, muốn suy ngẫm về tất cả những việc vừa xảy ra và nhất là muốn tìm gặp lô chạy dài tới nhà thờ saint-germain-des-prés đại lộ saint-germain vốn là một chốn dạo chơi của nhân dân trong khu phố nhưng vượt qua đường bonaparte thì bầu không khí thay đổi thay vì những khách dạo chơi vô tư lự giờ đây là những túp mang băng tay và súng những chàng trai cô gái mặc blue trắng có dấu chữ thập đỏ những bà nội trợ đi sát chân tường tìm xem còn cửa hiệu nào mở cửa trên đường phố bay nữa không Một bà giữ lấy tay lái xe đạp Lea. Cô đừng tới đường phố Sen. Đã ba ngày nay, bọn Đức bắn tạc đạn từ ngôi nhà thượng viện xa. Chúng bắn dọc theo con đường. Nhiều người bị chết hay bị thương lắm đó. Cảm ơn bà. Nhưng tôi muốn tới quảng trường Saint Michel. Tôi có thể đi qua đường phố nào? Nếu ở địa vị cô thì tôi không đi. Cả vùng này đều nguy hiểm. Quân của tướng Leclerc sẽ tấn công điện Luxembourg đó. Như để khẳng định những lời của người thiếu phụ, một quả tạc đạn nổ tung trước chợ cá trên đường phố Sten làm vỡ những tủ kính cuối cùng và làm bị thương ở chân và mặt ba người đi đường. Tay sắt xe đạp Lea quay trở lại và đến ngồi trong vườn hoa trước tòa tổng giám một ngày trước. Tất cả các ghế đều có người nằm ngủ. Mấy chàng trai và cô gái ngồi trên một con thuyền chợ cát truyền tay nhau một chai rượu. Lea ngồi cách xa tựa lưng vào một thân cây, nàng lim tim mắt cố tĩnh tâm lại. Trong đầu óc nàng lẫn lộn không biết bao nhiêu hình ảnh dữ dội không sao chịu nổi. Để xua tan chúng đi, nàng lắc đầu quầy quậy rồi cụng mỗi lúc một mạnh thêm vào một thân cây, trong lúc nước mắt đầm đìa trên mặt mà không biết. Thôi, đừng đập đầu như thế nữa. Một bàn tay nhấp nháp giữ lấy đầu nàng. Đây Cô uống một hụm cho lại sức. Lea cầm lấy chai rượu và tu một hơi, rượu chảy cả ra ngoài. Con gái mà uống như cô thì phê thật đấy. Cậu bé tuổi chưa chắc tới 15 vừa nói, vừa lấy lại chai rượu hầu như đã cạn. Để lấy lại tinh thần thì không có gì hơn rượu nho ngon đâu. Rượu buộc bồ nhờ đấy, bọn này vớ được ở tiệm Nikolai đấy, cô có hút thuốc không? Lea gật đầu nàng khoái trá rít một hơi lại một hơi nữa nuốt khói thuốc và cảm thấy ngây ngất cô nghe dễ chịu rồi chứ tốt lắm lúc nãy tôi đã ra máy lấy được một ít nước cô rửa mặt đi nàng làm theo trong lúc cậu ta không ngớt hỏi chuyện sao cô khóc cô mất người yêu à thế mất bố à cô không nói năng gì hết à thôi mặc đây uống thêm một ngụm nữa đi cô đẹp lắm cô biết không Giọng nói khen ngợi của cậu bé làm nàng mỉm cười. Đấy, với nụ cười trên môi trông cô càng đẹp, các cậu có thấy thế không? Mấy chàng trai tán thành ẩm ý, sô lấn nhau và cười vẻ ngốc nghếch. Cô gái duy nhất trong bọn họ am y xo lan nhau va cuoi cố tình quay mặt đi. Cô bạn cậu ghen đấy. Rita ấy à? Kệ cô ta không quan trọng đâu. Tên cô là gì? Lê A. Thế còn Lea. the con cau Markshen. Biệt danh là Stesen. Bọn họ đều là bạn thân của tôi cả đấy. Alfonso đây. Còn đây là Peto. Kia là Vong Vong. Kia là Phang Phang. Và cái anh chàng béo ổ kia. Không phải thế đâu. Tới đâu có béo ổ. Lia và cả bọn bật cười. Cậu ta không thích người ta bảo mình béo. Nhưng quả là cậu ta không gầy. Mặc dù luôn luôn bớt ăn. Cậu ta tên là Minu. Còn cô bạn kia là Rita. Mấy cậu bé đều bắt Talia, trừ Rita, chỉ hơi gật đầu. Tất cả bọn này đều ở quận 13. Từ hôm 19, không một ai về nhà hết. Chắc bố mẹ các cậu lo lắng lắm hả? Cậu khỏi lo cho họ. Họ có lo cho bọn tớ đâu. Theo những nguồn tin cuối cùng thì họ đứng về phía Cộng Hòa. Còn bọn tớ, ngay từ những ngày đầu, bọn tớ làm liên lạc cho Đại tá Ron và Đại tá Phatien. Thế các cậu có biết Piero Denmark anh họ tớ chứ? Liam vội vã hỏi. Anh ấy là người Bordeaux. Có thể thế, bọn tớ đông lắm. Hôm qua anh ấy bị thương trên đại lộ Saint Michel. Từ đó không ai thấy anh ấy đâu cả nữa. À không. Cậu đừng giàu dĩ như thế. Tớ hứa với cậu là tớ sẽ đi tìm cho cậu. Cậu ấy người như thế nào? Anh ấy có người suýt sát như tớ. Tóc màu đỏ hung mắt xanh. Thế quần áo màu gì? Quần kaki, sơ mi kẻ ô vuông màu xanh nước biển và xanh lá cây, áo vest sợi bông màu cho, tay đeo băng và có súng ngắn. vâng vâng. cậu đi theo hệ thống cống ngầm hỏi tin tức với anh chàng Piero. Tôi thì về chỗ hẹn như cậu đã biết. Rita, cậu đến các bệnh viện bên Tả Ngạn và cậu Mindu bên Hữu Ngạn. Về đúng giờ và đúng chỗ hẹn, hiểu rồi chứ? Hiểu rồi, sếp. Cậu là sếp à? Đúng thế, cô bé Phụng phìu ạ. Phăng phăng, cậu đi cùng với Polo, đến đường A.P.D.P.L.E xem Fabien có cần gì chúng ta không. Nhân đấy, cậu chào anh trai tớ rùng. Làm sao tớ gặp được anh ấy? Chắc là anh ấy đang chiến đấu ở trụ sở thượng viện. Anh trai cậu làm cảnh sát đi à? Không, anh ấy là thợ kim khí. Năm 43... Khi người ta định bắt đi lao động ở Đức, anh ấy nhảy vào khu du kích ở Thượng Saôn. Ở đấy, anh ấy gặp Fabien, biệt danh là Albert, tức là Đại úy Hongri, và sau này là Thiếu tá Patry. Anh ấy giải truyền đơn canh gác làm liên lạc một thời gian. Từ tháng 9, anh ấy tham gia tất cả các vụ phá hoại trong vùng. Cùng với nhóm tự do, anh ấy đánh sập, cống, công, công Tấn công đồn đức gần Somondang, giết chết ba tên. Anh ấy phá hoại đường sát, đánh sập cầu phá hủy đầu máy xe lửa dưới quyền chỉ huy của pha pha Fabian vừa báo tin là hôm nay sẽ đánh chiếm điện Luxembourg. Ngậu sẽ thấy là ông ấy sẽ thành công, nhất là vì giờ đây, đại quân lực lẽ có thể giúp một tay. Những lời ca ngợi hênh hoang làm lea nguôi buồn. Tớ đói rồi, afonso lên tiếng, chúng ta đi ăn chứ. Hay đấy, cậu đi với bọn tớ chứ. Tớ không biết nữa. Cậu đừng nghĩ ngợi quá nhiều không tốt đâu. Phải ăn thôi để đầu óc khỏi lộn xộn. Cậu nói đúng, chúng ta đi đâu? Đường ra không, bố tớ có bà bạn thân phục vụ trong một tiệm rượu. Bà chủ tiệm có tình cảm với tớ và cái ăn không đến nỗi quá bẩn. Cậu đạp xe mà đi, nếu không để bọn này mang cất đi cho cậu. Bà bạn của ông bố San xếp cho họ ngồi vào bàn dưới cầu thang uốn chôn ốc. Vẻ uy quyền, bà mang tới món thịt nấu nhừ với đỗ phủ trên xúc xích và một bình rượu nho. nuốt xong hai miếng, leo đầy lủi đĩa không sao ăn tiếp được. Cậu không đói à? Không, nàng đáp và uống cạn cấp vang. Nàng uống ba bốn cốc trước ánh mắt thú vị của Stesen và Alfonso. Suốt buổi chiều, Lia và những người bạn mới uống vang rượu mùi rượu khai vị lẫn lộn với nhau. Và khoảng 5 giờ, phăng phăng nhào vào tiệm như một cơn lốc thở hồn hền, không nói thảnh lời. Ký rồi, xong rồi. Lão Conti ký hiệp ước đầu hàng rồi. ra Thế nào? Chiến tranh chấm dứt rồi hả? Nào, nói đi, lão ta ký với ai? Cậu hiểu cho rõ nhé, chúng ta cũng ký rồi Cậu nói gì lung tung thế? Sê-san bảo, giọng nghiêm nghị Đâu có, tôi có nói lung tung đâu Đại tá Rôn, tư lệnh FFI ở Paris Đã cùng ký hiệp ước đầu hàng Cùng với tướng Leclerc và tướng Vôn Volconti rồi Hoan hồ, phải liên hoan thôi Cậu uống thế chưa đủ à? có bao giờ uống đồ khi cần ăn mừng chiến thắng đâu